Chương trình Văn nghệ thiếu nhi chuyên mục đọc truyện thiếu nhi kèm thân mến Pinocchio thoát chết trong gang tấc. Khi chút nữa thì bị ngư ông cho vào chảo dầu May nhờ chú chó mà cậu đã từng cứu lên bờ giúp đỡ Nên Pinocchio thoát nạn Đúng là ai làm việc tốt rồi sẽ đến lúc được đền đáp Thế nhưng vận rủi vẫn không buông tha cho Pinocchio Pinocchio dường như đã quen với việc nói dối Và cái mũi thỉnh thoảng lại dài ra một chút Khi trở lại thôn, cậu lấy hết dũng khí Mới tìm đến nhà của tiên nữ Nhưng cậu phải chờ đến 9 tiếng Thì ốc sen chậm chạp mới ra mở cửa Không biết vì đói quá Hay là buồn quá Mà Pinocchio đã ngất đi Bây giờ các em cùng nghe tiếp chuyện dài Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio Của nhà văn người Ý Carlo Collodi Qua giọng đọc của anh Như Ngọc nhé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 chỉ có màu sắc là thật. Pinocchio thất vọng đến phát khóc. cậu muốn hất tung khay đồ ăn, nhưng không biết là do đau lòng quá hay do đói quá mà cậu ngất đi. đến khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa và tiên nữ đứng bên cạnh cậu. con lại gây chuyện không tốt, nhưng ta vẫn sẽ tha thứ cho con. Tiền nữ nói với cậu một cách hiền từ và nhân hậu. Tuy nhiên, lần này ta phải thật nghiêm khắc với con. Từ nay con chắc chắn sẽ không gây chuyện nữa. Pinocchio thề chắc nịch và hứa sẽ chăm chỉ học tập để trở thành một đứa trẻ ngoan. Lần này Pinocchio đã không nuốt lời. Cậu học hành chăm chỉ, nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Một năm sau... Thành tích học tập của cậu đã tiến bộ rất nhiều Trong một cuộc thi toàn trường Cậu đã vinh dự đứng đầu Hạnh kiểm của cậu được đánh giá rất tốt Điều đó khiến mọi người vô cùng mãn nguyện Tiền nữ vô cùng hài lòng Về thành tích của Pinocchio Cô nói với cậu Nguyện vọng của con Ngày mai sẽ trở thành hiện thực Mẹ nói gì cơ Pinocchio dường như không tin vào tai mình. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ không còn là một con rối bằng gỗ nữa. Con sẽ trở thành một đứa trẻ thực thụ, giống như bao nhiêu đứa trẻ khác. Pinocchio đã luôn mong chờ điều này. Bây giờ cuối cùng, cậu đã được như ý muốn. Cậu vui đến nỗi không thể tưởng tượng được. Pinocchio xin tiên nữ cho cậu vào thành mời bạn bè đến buổi tiệc. Tên nữ nói với cậu: "Con đi mời bạn bè ngày mai tới dự buổi tiệc sáng đi, nhưng mà con nhớ là phải quay về nhà trước khi trời tối. Con hứa sẽ về sau một tiếng nữa." Pinocchio nói: "Có rất nhiều đứa trẻ hứa rất hay, nhưng thực tế lại không thực hiện được lời hứa của mình. Con đừng bao giờ giống như những đứa trẻ đó." Mẹ đừng lo, con nhất định không giống như những đứa trẻ đó, còn đã nói là sẽ thực hiện. Pinocchio hứa với tiên nữ chắc như đình đóng cột. Pinocchio tạm biệt tiên nữ rồi vừa hát vừa chạy đi. Một tiếng sau, cậu đã mời được tất cả bạn bè. Ai cũng nhận lời mời của cậu. Trong số bạn bè của cậu có một người bạn tốt nhất, được gọi là bấc đèn nhỏ. Vì cậu ta gầy giống như cái bớt của đen dầu. Cậu là một đứa trẻ lười biếng nhất trong trường. Nhưng Pinocchio lại rất quý cậu ta. Người đầu tiên Pinocchio đi mời chính là cậu ta. Nhưng cậu ta không có ở nhà. Sau đó Pinocchio lại quay lại mời hai lần nữa. Nhưng đều tốn công vô ích. Pinocchio đã đi tìm rất nhiều nơi. Và cuối cùng đã tìm thấy cậu ta ở nhà. Của một bác nông dân Cậu làm gì ở đây vậy? Pinocchio đến gần hỏi Đợi đến nửa đêm Để rời khỏi nơi đây Đi đâu vậy? Đến một nơi rất xa Tớ đến nhà cậu tìm ba lần Mà đều không gặp Cậu tìm tớ làm gì? Từ sáng mai Tớ sẽ không phải là một con dối nữa Tớ sẽ được trở thành Một đứa trẻ thực thụ Tớ muốn mời cậu đến tham dự Buổi tiệc chúc mừng của tớ Chúc mừng, nhưng hôm nay tôi phải rời khỏi đây. Không thể đến được. Cậu định đi đâu? Đến một đất nước đẹp nhất trên thế giới này. Một đất nước thực sự vui vẻ. Nước đồ chơi. Cậu đi cùng tớ đi. Tớ không thể. Hãy tin lời tớ đi. Nếu không đi, cậu sẽ hối hận. Ở đó không có trường học, không có thầy giáo, không có sách vở. Ở đó sẽ không bao giờ phải học tập. Đất nước đó thật sự rất hợp với tớ. Ở đó thứ năm không phải đi học. Một tuần có sáu thứ năm và một chủ nhật. Thật là tuyệt vời. Ở đó kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12. Tớ rất muốn đến vương quốc đó. Các nước văn mình phải như vậy. Ở vương quốc đồ chơi đó, cuộc sống sẽ như thế nào? Thì đều là chơi từ sáng đến tối. Ngoài việc ngủ ra, thời gian còn lại sẽ không phải lo nghĩ gì. Cậu thấy thế nào? Ừ... Pinocchio gật đầu và nói Tớ cũng rất muốn như vậy. Thế cậu có muốn đi cùng tớ không? Đi hay không đi? Tớ vẫn không thể đi được vì tớ đã hứa với tiên nữ là tớ sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan. Tớ đã nói là sẽ giữ lời. Hơn nữa, trời đã tối rồi. Tớ phải về nhà đây. Cậu phải vội vội vàng vàng như vậy để làm gì? Về nhà. Tiền nữ muốn tớ phải về nhà trước khi trời tối. Đợi hai phút nữa hãy về. Muộn lắm rồi. Chỉ hai phút thôi. Tiền nữ sẽ trách mắng tớ. Cứ để cho tiền nữ mắng. Có sao đâu. Bớc đèn nhỏ nói. Cậu đi như thế nào? Đi một mình hay đi cùng ai? Pinocchio nán lại Chúng tớ có tổng cộng Có hơn một trăm người Đi bộ sao? Nửa đêm sẽ có một chiếc xe ngựa đến Nó sẽ đưa chúng tớ đến đất nước hạnh phúc Không đâu bằng đó Bây giờ đã nửa đêm rồi Tớ muốn thấy các bạn khởi hành Thế thì cậu đợi thêm một chút nữa Không được, không được Tiền nữ đang đợi tớ ở nhà Tối đi đã lâu quá rồi. Lẽ nào cậu sợ bị con rơi ăn thịt? Nhưng Pinocchio lại nói, cậu chắc chắn là ở đất nước đó không có trường học sao? Đến cả hình ảnh của trường học cũng không có. Cũng không có thầy giáo sao? Một người cũng không có. Cũng không cần phải đi học sao? Không cần, không cần, hoàn toàn không cần. Thật là một đất nước tuyệt vời. Pinocchio trầm trồ ngưỡng mộ. Tớ chưa từng đến đó, nhưng tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng được cuộc sống vui vẻ ở nơi ấy. Vậy thì tại sao cậu lại không đi đến đó? Tớ đã thề với tiên nữ là sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan. Pinocchio một lần nữa vừa tiếc nuối vừa nói. Sau đó cậu quay lại, chào tạm biệt người bạn. Chúc cậu lên đường bình an, tạm biệt. Được rồi, tạm biệt. Phải đợi một lúc lâu nữa, các cậu mới có thể khởi hành sao? Nếu trong một tiếng đồng hồ, xe có thể đến đón, thì tớ sẽ đi cùng cậu. Pinocchio nói, thế còn tí nữ thì sao? Không còn cách nào khác, cứ để cô trách mắng, rồi cô ấy sẽ hết giận ngay mà. Đến lúc này thì trời đã tối đen như mực, đến nỗi không nhìn rõ ngón tay nữa. Bỗng nhiên, có một điểm sáng di động từ xa. Có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng chuông, nhưng âm thanh rất nhỏ, nghe giống như âm thanh vo vo của những con muỗi. "Đến rồi!" cậu bạn nhảy cẫng reo lên. "Ai đến rồi?" Pinocchio nói nhỏ. "Xe đến đón tôi đó, cậu đi không?" Nhanh chóng quyết định đi Nhưng cậu có nói thật không? Pinocchio hỏi Ở đất nước đó Trẻ con đều không cần phải đi học Không cần Không cần Tuyệt đối không cần Thật là một đất nước tuyệt vời Thật là một đất nước tuyệt vời Thật là một đất nước tuyệt vời Pinocchio không ngừng trầm trồ Cuối cùng chiếc xe cũng đã tới Bởi vì bánh xe được bọc bằng cỏ khô và vải, nên khi xe đến, chỉ nghe thấy tiếng chuông và còi, chứ không có âm thanh nào khác nữa. Kéo chiếc xe đó là 12 đôi lừa. Chúng đều to như nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Người đánh xe trông cũng rất đặc biệt. dáng không cao, người đậm, làn da trắng trẻo, mịn màng, khuôn mặt hình trái táo, miệng rất nhỏ, rất hay cười. Giọng nói vừa nhỏ, vừa thanh, giống như tiếng của một con mèo xin ăn chủ nhân. Trông thấy chiếc xe độc đáo và người lái xe thú vị như vậy. Không một đứa trẻ nào lại không muốn được đi trên cỗ xe đó. Đứa trẻ nào cũng muốn trèo lên xe ngay lập tức. Nhất là khi chiếc xe ấy lại đưa chúng để đi đến đất nước đồ chơi, vô cùng thú vị. Trên xe đã đầy áp trẻ con từ 10 đến 12 tuổi. Chúng ngồi sát vào nhau và háo hức chờ gặp phương quốc đồ chơi. Các bạn nhỏ ngồi chật đến nỗi, tưởng như không khí không thể thoát ra được. Nhưng không ai kêu ca một lời, bởi vì tất cả đều biết là xe đang đi đến một đất nước không phải học hành, không phải đến trường, không có thể cô giáo. Ở đó có một cuộc sống vui vẻ, nên dù khó khăn, vất vả thế nào, chúng cũng cố chịu đựng. Khi xe vừa dừng lại, mọi người nhìn thấy bức đèn nhỏ Thì ai ai cũng quay mặt lại nhìn và vẫy tay gọi Cậu bé đáng yêu, có đi cùng chúng tôi tới vương quốc hạnh phúc đó không? Cần gì phải hỏi, tất nhiên là đi rồi Nhưng trên xe hết chỗ rồi, cậu nhìn mà xem, xe đã chật nít rồi Không sao, tôi ngồi trên thành xe là được rồi Nói xong, cậu nhảy phát lên ngồi trên thành xe Còn cậu thì sao? Người đánh xe khách xáo hỏi Pinocchio Cậu định thế nào? Đi với chúng tôi hay là ở lại đây? Tôi... tôi ở lại đây Pinocchio trả lời Tôi phải về nhà, phải học hành chăm chỉ Và là một học sinh ngoan Ồ, oh, đúng là một đứa trẻ ngoan Người đánh xe giả bộ Nói một câu khen ngợi Pinocchio Pinocchio! Smallwick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 Chúng ta sẽ được vui chơi thoải mái từ sáng đến tối mà không cần bận tâm gì. Thật tự do biết làm sao. Thôi, cậu đừng nghĩ nhiều thế làm gì. Nhanh đi với chúng tớ đi. Bức đèn nhỏ lắng sức thuyết phục Pinocchio. những bất hạnh mà mình đã trải qua, Pinocchio hứa với tiên nữ là mình sẽ học tập chăm chỉ để trở thành đứa bé ngoan. Tiên nữ rất hài lòng về thái độ học tập của Pinocchio nên thực hiện nguyện vọng của cậu, trở thành một con người thực sự. Pinocchio làm quen với các bạn nhỏ ở vương quốc đồ chơi, các bạn rủ cậu đến vương quốc đồ chơi với họ.